cái thằng nhóc chốc đầu này mà chết ngay thì mình lại phải đun nồi khác cũng nhọc hắn bèn hơi giận kình đặt nồi nước vào chỗ cũ hét buông tay ra địch dân đời nào chịu buông hai tay cũng giận kình giằng lại bảo tượng đá chân phải ra bịch một tiếng đá địch dân giằng ra ngã xuống ghế bàn thờ bảo tượng nghỉ bụng cái thằng xài đại này sức cũng không kém hả mà. nhưng lúc đó cũng không nghĩ kỹ hét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 Tiếng nghe thấy hắn toàn dâng ra những lời bẩn thiểu tục tằng, rồi đạp bừa phứa lên bùng lầy chảy ra. Chỉ sải mấy bước là đến bên bờ ao. Địch dân đâu dám nhô đầu lên, bịt chặt mũi lặng xuống đáy ao. Cũng may là ao này đầy rong bèo, địch dân lặng xuống dưới, ở trên không nhìn thấy được. Nhưng mà ngạt thở quá, địch dân không thể nhịn thở mãi được, rốt cuộc cũng phải từ từ nhô đầu lên, định nhẹ nhẹ thở một hơi, nhưng vừa hít được nửa hơi Bỗng nghe chõm một tiếng Một bàn tay to tướng đã chụp xuống Tóm chặt lấy gáy Bảo tượng lớn tiếng mắng Không thái thằng trọc này thành trăm mảnh Thì bố mày không phải là người Người dám đào tẩu ha Địch dân quờ tay túm chặt lấy cánh tay hắn gắng hết sức lôi hắn xuống Bảo tượng không ngờ Địch dân dám phản kháng Bên bờ ao lệ lội Trượt chân một cái Ông một tiếng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 Địch Nhân Ngư ngác đứng bên bờ ao, không dám tin cảnh trước mắt là sự thật. Chỉ thấy mưa vẫn rơi trên mặt nước, gợn lên những dòng sóng lăng tăng, thi thể bảo tượng vẫn nằm dưới đáy ao, không một chút sinh khí. Ngơ ngác một hồi mới quay vào trong núi, thấy chiếc của nồi đã tắt hết. Bên nồi còn có hai con cừu chết ngửa bụng, tai và chân sau còn hoang oe, địch nhân ngửa bụng. Hey.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 đúng động tâm can. Địch nhân nhìn một lúc rồi không dám nhìn nữa. Lật sang trang thứ hai, thấy phía trên vẫn vẽ người đàn ông khóa thân đó, chỉ có tư thế khác, chân trái kim kê độc lập, chân phải giơ ngang, hai tay lượi quạt ra đằng sau, tay trái cầm lấy tay phải, tay phải cầm lấy tai, tay trái, cứ dở tiếp, chỉ thấy tư thế của người đàn ông khóa thân mỗi lúc một kỳ quái, hình dạng biến ảo vô cùng.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 Lão trùng quay lại, nhìn lão gia nhân dò xét nói. Băng hữu của các hạ bị chúng lam sa trưởng à? Lão gia nhân nghe nói, mặt biến sắc, nói. Chúng tôi chẳng biết hồng sa trưởng, làm sa trưởng gì hết. Ông chủ muốn mua cá chép vàng về nhậu, kêu tôi cầm bạc đi mua cá. Thiên hạ chẳng có cá nào là không thể bán. Lão trùng cười nhạt nói. <cười> trước mặt chân nhân mà dám nói láo à. Các hạ tôn tánh đại danh là gì? Nếu là bạn tốt, đừng nói có thể ta còn có thể tặng một viên ngọc cơ hoàng duyên kỷ lam sa trữ. Giễu mặt lão gia nhân càng hoảng hốt, một lúc sau mới nói: Các hạ là ai, sao lại biết lam sa trữ, làm sao có ngọc cơ hoàng? Lẽ nào, lẽ nào? Lão Trùng nói: Không sai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 chúng là dám đến trường giang này diệu dỗ dương quay à nói chưa dứt lời hai con ngựa đã đến trước mặt địch dân cảm thấy trước mắt sáng rực thấy hai con ngựa một vàng một trắng đều là thần túng cao lớn yên cương sáng chói trên con ngựa màu vàng là một thanh niên khoảng hai mươi mặc áo vàng thân hình cao gầy trên lưng ngựa trắng là một thiếu nữ khoảng hai tuổi áo trắng phất phơ trên dây trái đeo một bó hoa lụa hồng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 địch dân thấy nàng cười nét mặt như hoa càng kiều diễm mặt bỗng ửng đỏ rất xấu hổ thanh niên kia nghe thủy phúc nói vậy trên mặt như có một màn sương phủ nói với tay trùng lái cá lợi đúng không không đợi đối phương trả lời chiếc roi ngựa đã vung ra mũi cương tiêu bị cuốn trên đầu ngọn roi phóng chốt ra phát một tiếng cắm phật vào gốc một cây liễu cách đó mười mấy trượng sức mạnh cánh tay thật là kinh người tay trùng lái cá còn già mồm nói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 Làm cho đám lái cá ngã siêu ngã dẹo Chạy tứ tán Võ cá lưới cá dứt ngỗ ngang đầy mặt đất Cá sống tôn tươi dễ đành đạch Nhảy lách tách Tây trùng lái cá suốt đời sống cùng sông nước Rất thạo thủy tính nhòi đầu lên giữa sông Chửi mắng bằng đủ mọi tiếng tục tàn bẩn hiểu Nhưng cũng không dám lên bờ nữa Thủy Phúc xách võ cá chết vàng Mở nắp ra vui vẻ nói Mời công tử xem nè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 Trong mê quản chỉ nghe tiếng lục lạc vang lên đinh linh linh, một cái chân ngựa màu trắng đạp linh ngực mình, không kịp suy nghĩ, biết rằng vó ngựa này mà giẫm lên người thì chỉ có mất mạng. Địch dân bèn co người lại, chỉ nghe một tiếng rắc, không biết cái gì gãy, mắt nổ đồng đồng rồi không biết gì nữa. thần trí dần hồi phục, tỉnh lại không biết đã bao lâu rồi. trong mơ hồ, chống tay muốn đứng dậy, bỗng hùng bên trái đau dữ dội, suýt ngất đi lần nữa. được quẹ một tiếng, thổ ra một búng máu tươi. địch dân từ từ ngóng đầu thấy ống quần bên phải toàn là máu tươi, một khúc chân cõi ra ngoài, địch dân lấy làm lạ. cái chân sao để ra hình thù này? một lúc sau mới rõ.